Chỉ còn một điểm đen bằng ngôi sao, sau không trông thấy gì cả, mọi người đều ngẩn lên nói. Thích quá, thích quá. Bào Ngọc nói. Đáng tiếc, không biết nó rơi vào đâu, rơi vào nơi đông người trẻ con nhặt được còn khá. Bằng giờ rơi xuống nơi đồng không hoang vắng, không một bóng người, thật tôi cũng lấy làm âm thật cho nó. Sật nhớ ra giá tà thả thế này. Mà cho hai cái đi theo, làm bầu làm bạn, thì hay hơn. Rồi cũng lấy kéo, cắt dây cho nó bay đi. Thám Xuân đương định cắt dây cái diều phượng hoàng của mình. Chợt nhìn thấy một cái diều phượng hoàng đang bay lên trời, liền nói. Không biết cái kia là của ai đấy? Mọi người đều nói. cậu cứ cắt cái của cô đi, xem nó quấn lại đến nhau thế nào. Nói xong, thấy cái diều phượng hoàng này dần dần bay sát lại, chập vào cái diều phượng hoàng kia, mọi người đương đệm rút dây lại, thấy cái diều kia cũng rút dây. Hai cái đương quấn với nhau lại thấy một cái diều thật to, có chữ hỷ long lanh, có cả sáo vang lên như tiếng chuông trên lưng trừng trời, bay dần sát lại. Mọi người nói, Để cho cái này quấn vào, hãy hượm kéo về. Cả ba cái quấn vào nhau mới thích chứ ạ. Quả nhiên cái siểu chữ hỷ quấn vào hai siểu phượng hoàng. Ba cái cứ đảo tiếp mù đều đứt cả xây rồi vù vù bay đi cả. Mọi người đứng xem vỗ tay cười. Thôi thật không biết cái siểu chữ hỷ là của nhà ai. Lại đâm ngay vào. Đại Ngọc nói. Siểu của tôi rất thả rồi. Tôi mệt lắm phải về nghỉ thôi. Bảo Tha nói. Đợi chúng tôi thả xong cùng về một thể mà Xem chị thả xong rồi Ai nấy mới về Đại Ngọc về phòng mệt lờ người Hồi thứ bảy niên Người hiểm khích Cố ý gây hiểm khích Gái yên ương Vô tình gặp yên ương Và chính về kinh đâu lại mọi việc xong xuôi được về nhà nghỉ một tháng vì tuổi già rất yếu công việc nặng hề lại mấy năm ở bên ngoài xa cách gia đình nay được tụ họ trong nhà tất nhiên ông ta vui mừng khuhôn khiếp vì vậy bất cứ việc lớn nhỏ đều g một bên ngày chị xem khách khi buồn thì đánh cờ uống rượu với bọnpha khách hoặc ban ngày Mẹ con vợ chồng cùng ngồi với nhau nói chuyện cho vui. Nhân mồng 3 tháng 8 năm nay là ngày bắt tuần đại khách của sản mẫu, bạn bè sẽ đến mừng, sợ yến tiệc không làng xẻ nên sản chính đã bàn với giải xá và phản liễn để bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 đến mồng 5 tháng 8 hổ Kinh Ninh đều mở tiệ Phổ Ninh thì mời khách đàn ông Phủ Vinh thì mời khách đàn bà trong quận đại quan thì thu dọn mấy nơi rộng rãi như rá xếp cẩm viện xa ấm để làm chỗ nghỉ ngơi ngày 28 thì mời các hoàng thân phỏ mã Vương công cácước quân quận chúa tuân Phi công chúa Quốc quân Thái Quân phu nhân ngày 29 mời các vị phủ đốc trấn cùng các bậc mệnh phủ. Ngày 30 mời các vị quan trưởng cùng phu nhân, bản thân xa cùng các bà. Ngày mùng 1 thì giả phá, bày xa yến, ngày mùng 2 đến nhà phả chính, ngày mùng 3 đến nhà phả và phả liễn. Ngày mùng 4 thì trong phủ xã góp nhau bày hạ yến. Ngày mùng 5 thì bọn lại đại Lâm Chi hiếu cùng bọn quản sự gấp trưng bảy yến mừng một ngày. Từ đầu tháng 7, người đưa lễ thọ đến mừng liên tiếp không suất. Bộ lễ vân chỉ ban cho một cái dậy bằng vàng pháp học, bốn xúc đoạn màu, chén vàng bốn cái, bạc 500 lạng. lại thay thái giám đưa đến một tấm tinh bằng vàng, một cây dậy trầm hương, một chuỗi hạt hạt Một hộp hương phúc thọ, hai nén vàng, tám nén bạc, 12 tấm đoạn màu, bốn cái chén ngọc. Ngoài ra từ thân vương phỏ mã đến các quan văn võ lớn, nhỏ, đi lại xưa nay đều có lễ mừng, không thể kẻ xếp được. Trong nhà đặt một cái bàn lớn, trải thảm đỏ, bày hết những đồ quý giá bên trên, rồi mời xả mẫu đến xem. Mấy hồng đào tả mộng quận cao hứng đến nhìn qua, sau không xem nữa chỉ tói. Bảo hạ chém nhận cả, hồng đào rảy, xem lạ. Đến ngày 28, dòng hai phủ đều treo đèn kết hoa, đặt bình phượng, trải nền phủ trung, tiếng đàn sáo thiêng trống vang khắp ngoài đường trong ngõ. Hôm ấy trong phủ Ninh chỉ có Bắc Tĩnh Vương, Nam Am quận phương Vĩnh Xuân Thỏ Mã, Lạc Hiển Quốc Vương cùng mấy vị công hầu ấm sạc đại thân. Trong phủ vinh thì có Nam An Vương Thái Phi, Bắc Tĩnh Vương Phi cùng các vị mệnh phụ công hầu bản thân. Bọn giang mẫu đều vội ngay vào viện ấm trong vườn đại quan uống trà, thay áo xong nghỉ hơi mới đến viện Vinh Khánh mừng thọ rồi vào tiệc. Khoảnh ngưỡng nghe một lúc mới ngồi vào chỗ. Nam vương phi và Bắc vương phi ngồi ở hai bàn trên, còn các bà cung hầu thì theo thứ tự ngồi ở bàn dưới. Phía dưới bên trái thì các bà Cẩm Hương hầu và Lập Xương bá ngồi tiếp. Phía dưới bên phải là chỗ ngồi của phảng mẫu, hình phu nhân và vương phu nhân vẫn thể phượng thư cùng mấy bà trong họ thành hàng cánh nhạc, đứng hầu sau lưng phảng mẫu. Và ở Lâm Chi Hiếu và vợ lại đại Dẫn bọn bà xà đứng ở ngoài xèm trúc dưng rượu và thức ăn vợ ở Chu Thủy dẫn mấy a hoàng đứng sau bình phong để chờ sai bảo những người đi hầu các vị khách đều con người mời đi khoản đãi ở chỗ khác một lúc ban hát ra chúc mừng ở dưới sân khấu có 12 đứa gái nhỏ chưa để tóc đều trang điểm một màu chắp tay đứng hầu một lát Có một người xưng đơn cây tên vợ hát đứng ở dưới thềm, đưa cho một bà già đứng trình việt. Bà ấy nhận rồi mới đưa cho vợ Lâm Chi Hiếu. Vợ Lâm Chi Hiếu để đơn vào cái thanh nhỏ xón xén mở xem vào đưa cho nàng hầu của vô thị là bội phượng nhận rồi mới đưa cho vô thị. Vô thị nâng lên bàn trên, Nam An Thái Phi nhường một lúc rồi chấm một vợ hát cát khánh. Sau lại đưa cho bác tĩnh Vương Phi chấm một vợ nữa? Mọi người khác lại nhường nhau một lúc rồi bảo chọn vợ nào hay thì hát. Một lát mới dâng được bốn món ăn và một món canh. Những người theo đến hầu phát phần thưởng cho con hát xong, mọi người thay áo đi vào vườn rồi dân trẻ ngon. Nam An Thái Phi nhận hỏi đến Bảo Ngọc và Mẫu cười nói. Hôm nay mấy đời chồng miếu tụng kinh, bảo an xuyên thọ, cháu nó phải đi hầu kinh rồi. Lại hỏi đến bọn chị em, giả mẫu cười nói, Các cháu đứa thì ốm, đứa thì yếu, hãy thấy người lạ là ngượng ngục, nên tôi bảo chúng nó ở lại trong nhà. Đã truyền một ban hát, có cả con hát nhỏ sang hát ở bên nhà. Các cháu đường tiếp bà dì hát đấy à Nam An Thái Phi cười nói đã thi thì à bảo người gọi họ sang đây giả mẫu quay lại bảo Phượng thư đi gọi à, các em Tân Vân B Thoa Bảo Cầm và Đại Ngọc và bảo à, em ba dẫn cho nó tí đây Phượng Thư Vâng lời sang nhà sản mẫu thấy bọn chị em đương ăn quả xem hát Bảo Ngọc cũng mới đi trầu kinh ở miếu về Phượng Thư nói xong, chị em Bảo Thoa cùng Đại Ngọc, Tương Vân, Thám Xuân, tất cả năm người đi vào trong vườn. Trông thấy mọi người chào hỏi nhau. Trong đám khách, có người đã gặp đều đồng thanh khen ngợi các cô. Trong đó có Tương Vân là quen nhất. Nam An Thái Phi cười nói, Cô ở đây xem thấy tôi đến mà không ra, để phải mời mới đến. Ngày mai tôi sẽ bảo cho ông chú cô. Tôi một tay nắm Thắm Xuân, một tay nắm Bảo Thoa hỏi, mười mấy tuổi rồi. Thái Phi lại khen ngợi luôn mồm, sau bỏ hai người này ra lại nắm Đại Ngọc và Bảo Cầm, ngắm rất kỹ khen ngợi một lúc cười nói. Đều đẹp cả, không biết bảo tôi khen người nào cho phải. Lúc đó đã có người đem quà đến chia ra mấy phần, năm chiếc nhẫn vàng, ngọc Năm chuỗi hạt châu Uyển Hương, Nam An Thái Phi cười nói, Xin là các câu đừng cười, cầm lấy đẻ thưởng cho bọn hầu. Năm người vội lạy tạ cảm ơn, Bác tĩnh Tương Phi cũng có năm món quà thường, Còn những người khác không kể hết. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, Một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài,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 C r y nhá chấm c o chấm cn tiếp tục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn